video điển kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 67 nhất chuyển đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương vũ. Đào Như Hải lúc này trông thấy thế hết sức tức giận nhưng chẳng hề dám ló ra vì trong lúc đó vòng dây của năm lão già cứ mỗi lúc được siết chặt hơn. Lão ta thầm nghĩ rằng Nếu ta không liều lĩnh đánh dã dày thì chẳng lẽ lại bỏ tài chờ trối hay sao? Nghĩ thế cho nên lòng dã hung ác của lão tà đã sóng dậy. Lão tà ta đưa tay trái vả giờ thò vào áo, trong khi tay phải liền nhanh nhẹn vung thẳng ra ngoài. Năm lão già kia trông thấy thế thì sắc mặt không khỏi biến ngẩn. Hỏi hạ dung chuẩn phải quét ra một luồng kình lực, trong khi chuẩn trái cũng nhanh như chớp dung lực Tức thì đi đòi với những kình phong thét gào như sóng bể, những viên đạn thành lân tinh cậu liền được năm lão già nhất loạt tung ra. Chững trái của đạo nhân Hải tuy giả dở thò vào trong áo, nhưng kỳ thực thì không có lấy gì cả, do đó lão ta liền nhanh nhẹn thò tới trước, chộp vào các nặc của đối phương rồi dùng mạnh cả hai cánh tay ra một lượt, giật người bay thẳng lên không trung. giá một trình độ võ công có thể thoát ra an toàn khỏi một đám mưa thành lần tinh cầu cách xa mình chỉ trong gang tấc thì thật là một người cao tuyệt và cũng hết sức là nguy hiểm. Số thành lần tinh cầu tung bay đầy trời khi va chạm vào nhau thì liền phát nổ lên những tiếng ầm ầm gây ra những đám cháy đỏ rực. Nó như hải đang lơ lửng trên không trung nhanh nhẹn vun chuyển phải lên quét thẳng trở xuống dữ. gây thành một đảo kình phong ồ ạt, chẳng thu chi núi đồi sụp đổ, nhưng hoàn toàn không ai trông thấy được hình bóng số ám khí của lão tà. Năm lão già vừa trông thấy đạo như hải bất thần giật thẳng lên cao, khiến cho số ám khí trọng tài của họ phải ném hụt vào khoảng không, nên đã vội vàng phóng mình nhảy giọt trở lại phía sau. Nhưng không còn kịp nữa, qua những tiếng nổ ầm ầm rung chuyển cả trời đất. Năm lão già ấy chẳng những bị trúng phải loại ám khí tuyệt độc của Đào Như Hải, mà đồng thời cũng bị ngọn lửa từ những viên thành lần tinh cầu bắn ra đốt cháy ngọ thành năm khúc thàng đèn hắc. Hai lão bào tóc bạc và râm trong thây thể đều không khỏi kinh hãi. Đào Như Hải liền cất to tiếng cười ha hả trong lòng tỏ ra đắc ý vô cùng. Bỗng đầu có một giọng già nua vọng đến rằng: Gã nông cuồng kia, ngươi đã sấp chết đến nơi rồi mà còn dám tỏ ra hung hăng nữa hay sao?" Đào Như Hải nhanh nhẹn như một luồng điện chớp xé dập thân người, rồi quay mặt nhìn lại. Trong thấy một lão già bé nhỏ, tóc đã bạc phơ, đôi mắt tràn đầy căm hận đang đứng cách đó ngoài một thượng. Đào Như Hải vừa hạ được đối thủ nên lòng tin càng vững mạnh, bất tiếng cười to nói: <cười> không hẳn như thế đâu. Này cửu lâu giáo chủ, bà chỉ biết trách người mà không biết trách mình. Vì khi chúng ta ra tay đánh nhau thì không làm sao tránh khỏi được sự chết chóc và bị thương tất cả. Nó thế đầy bổng lão ta hạ giọng rồi tiếp rằng: Mấy năm qua bà đã khổ công nghĩ ngợi cách diệt trừ già đây, nhưng giờ thì bao nhiêu công lao ấy đã trôi cả theo dòng nước rồi. ám khí của bà tuy lợi hại nhưng thử hỏi có làm chi được già đây chứ. Bà lão nghe qua tức giận đến mặt xanh như chàm, bà ta cười nhạt nói: "Đạo Như Hải, ngươi dám dùng gió không chân lực để so tài với ta không?" Đạo Như Hải cười như cuồng dại nói: <cười> "Có chi mà lại không dám hơ? Trước kia gió không cứu bà nếu so sánh với già đây thì cũng sứt soát với nhào thôi." Do đó ngày hôm nay bà cũng khó thắng được già đây lắm. Lão bà cất giọng lạnh lùng nói: "Chỉ dối lẽo má thôi, quả là một tên thứ phu không biết điều, vậy hãy ra tay đánh nhau thử coi." Nói đoạn bà ta liền dùng hai chưởng lên dùng thế hoàng đoạn định sơn sổ thẳng ra. Đào Như Hải vừa cười nhạt vừa dung cả chưởng lên dùng thế cấp lôi kinh thiền đỡ thẳng. Sau một tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời, cồn phong cuốn tới ồ ạt, đối bên liền bị đẩy lùi ra xa và đều thầm kinh sợ trước cường lực mạnh mẽ của đối phược. Hai đối thủ thì đều thuộc lớp người võ công tiến tới mức cao tuyệt ở trong đời, nên khi đánh mạnh đỡ thẳng đầy giá hằng học với những thế võ chân tài thực học thì thật là mãnh liệt vô cùng, suốt cả trăm năm cũng chưa thấy xảy ra một lần trong võ lâm thiên hạ. Chính vì vậy mà cuồng phong không ngớt dữ dỏng ào ào, chẳng thù chi ngọn thỉ triều mùa xuân tại sông Tiền Đường. Lúc nào cũng cốn hai người vào giữa và cứ người này tiến thì người kia lùi, người này giáp lên thì người kia lại đáp xuống. Cả đôi bên đều có những ý nghĩ thâm độc, nên tuyệt đối không thể để cho đối phương giành được phần chủ động, đồng thời cũng sẵn sàng chộp lấy thời cơ để đẩy đối phương vào cõi chết. Đoạn giao chiến đông đã lần lần sáng tỏ, đôi bên đã đánh nhau suốt một canh giờ. Vì đôi bên đều thuộc cách đánh mạnh đỡ thẳng nên chân lực trong người đã bị hao mòn rất nhanh, do đó họ đều cảm thấy có phần mệt nhọc. Hai đối phương tiêu dụng gió công thuần tí để đánh nhau, nhưng tất cả đường gió của họ đều tinh thông tuyệt vời, trải qua hàng mấy mươi năm điều luyện không dễ gì phá vỡ được. Đầu Như Hải lúc này lên tiếng nói: Nếu không sử dụng đến tài biệt riêng của mình mà tiếp tục đánh nhau như thế này thì sẽ đánh tới bao giờ mới đính đoạt được sự thắng bại chứ?" Nói rồi lão ta liền thò cánh tay trái vào, dùng cánh tay ấy để thay thế cho lưỡi kiếm, vận dụng cả tay lẫn chưởng, thể rằng toàn là những đường gió lạ lùng, nên chỉ sau ba đường gió tấn công liên tiếp là lão ta đã đẩy lui được Cửu Long giáo chủ lùi ra ngoài một bước. Cựu lòng giáo chủ biết được là nếu để cho thân lão tạc Đào Như Hải này vượt đi Thì đại quả sẽ đến ngay trước mắt Bởi thấy bà ta liền dận dụng hết chân lực ở trong người Quát to một tiếng rồi lao thẳng về phía đối phương Nào ngờ đâu Đào Như Hải đã lợi dụng Trong giờ phút chóp nhón ngắn ngũi đó Khi cửu lòng giáo chủ bị đẩy lui Nhanh nhẹn giọt người lên không Phi thần trở ra xa ngoài một trường Lão ta siết chặt bàn tay phải lại rồi cất tiếng cười ha hả như điên cuồng. Tổ long giáo chủ vừa lao người tới, già trông thấy thế liền nhanh nhẹn nhếch thối lùi ra sau. Đôi mắt phượng của bà không ngớt nhìn chồng chọc, chọc vào bàn tay phải của Đào Như Hải, tự hồ như có vẻ đang kiêng sợ. Hai lão bà đến trước đàn đứng cạnh đó, sắc mặt cũng tràn đầy vẻ lo ngại. đến cỡ những quyển trời cao của đạo Như Hải vượt dứt thì sắc mặt lão ta trong lại càng ghê sợ hơn nữa. Lão ta giận giọng quát lên rằng: "Một ngọn núi thì làm sao giữ được hai cột, vậy bà có cần nói gì nữa không?" Nói đoạn lão ta đưa chân bước chậm rãi về phía Cố Long giáo chủ. Bước chân của lão ta mạnh mẽ và vững vàng như một quả núi. Không khí chết chóc đang trầm kính xung quanh. Cứ theo từng bước chân của lão ta đã trở nên nặng nề ngột ngạt hơn. Cửu lồng giáo chủ im lặng không nói sao cả, đôi mắt của bà ta vẫn ngó đăm đăm vào bàn tay phải đang siết chặt của Đào Như Hải, đồng thời không ngừng lùi bước ra sau, cổ môi hốc tìm đủ mọi cách để thoát vòng nguy hiểm. Hai lão già đứng cạnh dường như cũng đang hết sức là khiếp sợ, nên chẳng dám ra tay tương trợ cho cửu lồng giáo chủ. Mặc dù họ đang băn khoăn đến chuyện an nguy của bà ta hơn cả đối với sự an nguy của chính bản thân mình. Vì họ sợ nếu tràn tới tấn công mà không thu được kết quả thì sẽ làm cho đạo Như Hải tức giận tung thứ ám khí tuyệt độc của ông ta ra, tất giáo chủ cũng sẽ bị hại ngài chứ chẳng phải chuyện thường. Do đó họ còn đang do dự và trong lòng hết sức là cống quý. Bỗng nhiên Đào Như Hải bất thần cảm thấy có một luồng kinh lực mềm dẻo và kính đáo, cơ hồ như xô bạc được cả núi đồi, từ phía bên hông của lão ta tràn tới, hất lão ta ra xa đến bảy tám trượng. Tần lão ta ấy đã biết mình đang ở vào tình trạng hết sức nguy hiểm, nên giữa lúc thân hình chưa rơi xuống đất thì đã hối hả lướt tới phía sau lưng của giáo chủ Cửu Long giáo. Tụ lòng giáo chủ trọng thể thế không khỏi giật mình kinh hãi, Nhanh nhẹn lách người qua bên trái để mà tránh ra xa. Nhưng Đạo Nhưng Hải đã bám sát theo bà như hình giấy bóng, Không làm cách nào đẩy lui lão ta ra được, Nên bà ta kinh hoàng đến mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Liên đó Đạo Nhưng Hải bóng lại nghe từ phía sau lưng của mình, Có một giọng nói lạnh lùng nói rằng, Tội lỗi của người đã dậy đầy, Ngài chết của người đã đến nơi, Vậy tên lão ta kia, Thế mà ngươi còn dám hành động ngang tàng nữa hay sao? Đào Như Hải nham nhẹn giọt xéo người về phía trước để tránh và khi đôi chân của lão vừa đứng yên thì không khỏi sững sốt. Vì người xuất hiện trước mặt lão ta chính là chàng thiếu niên che mặt vừa rồi. Bởi thấy lão ta cất tiếng cười ghê sợ nói: <cười> "Thằng bé kia, ngươi tự tin rằng có thể sống được rồi bỏ nơi đây hay sao?" Nói dứt lời lão ta bèn dùng cánh tay mặt lên gã thiếu niên da mặt quát to lên rằng: "Đấm đó, ông không sợ cùng chết hết cả hay sao?" Vừa nói thì tức thì ba ngón tay trên bàn tay mặt của gã thiếu niên cũng đã kẹp chặt một viên đá có ánh sáng tím lóng lánh to cỡ hạt đậu. Đào Nguyên Hải vừa trông thấy viên đạn ở trong tay người thiếu niên kia da mặt thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh sợ nói: Vật trồng tài của tồn giá có phải là món ám khí duyên biệt của thế ngoại nhất tà phích lịch chân quân trước đây một trăm năm Gọi là phích lịch lôi quả châu đó không Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói hey, Nhãn hoàng của ông khá lắm đó Nên nhìn qua đã biết được là phích lịch lôi quả châu ngài Đạo Nhưng Hải hết sức kinh hoàng nên sắc mặt biến đổi một lần nữa nói Ông, y các phải chính là đệ tử kế nghiệp của phật lịch chân quân không. Phải thì sao? Còn không phải thì có can hệ gì đến ông hả?" Đào Nguyên Hải cười nhạt nói. "Giặc <cười> trong tai của lão phu đầy nếu sử dụng ra thì tôn giáo tự tin rằng mình có thể thoát khỏi cái chết hay chăng?" Giả Thiên Niên che mặt cười to nói. <cười> "Nếu không tự tin thì tại hạ đâu có đến đây làm gì?" Đào Nguyên Hải không khỏi ớn lạnh cả tâm can. ấy mỉm cười rồi nói: "Phất lật loài quả chù tuy là lợi hại nhưng di tất làm chi được lão phù. Nếu đòi bên cùng sử dụng ám khí của mình thì chỉ e rằng ý muốn đến đây để giải cứu cho lệnh bằng hổ sẽ hoàn toàn cất quả trái ngược đó." Cha thiếu niên che mặt nói: "Lời nói của ông thượng tại hạ không hiểu rõ đâu." Dao Như Hải không khỏi kinh hoàng đưa tay chỉ về phía Cửu Long giáo chủ nói: "Tôn giả đến đây chẳng phải có ý muốn cứu vị Cửu Long giáo chủ này hay sao?" Gã thiếu niên che mặt cười to nói: "Cửu Long giáo chủ, xin ông bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ vì sinh sao đẻ muộn nên không hiểu trong võ lâm có người này." Còn nói dượng dứt thì bất thần Dao Như Hải đã giật thẳng người lên không phi thân lướt đi thẳng. Giang thiếu niên che mặt cũng nhanh như chớp giọt thẳng lên ầm trời, quét ra một luồng kình lực vô hình, ngầm chứa đến 3 phần 10 sức mạnh của môn kỳ học Di Hoa Tiệp Mộc. Đầu như hãy cảm thấy gió rất đều đều ở phía sau lưng, nên không khỏi hồn phi phách tán, nhưng lòng hung ác của lão ta vẫn chưa chết hẳn, nên định dùng tài ném món ám khí tuyệt độc ấy ra hầu sát hại cả chàng thiếu niên che mặt lẫn Cửu Long giáo chủ hậu trừ hậu quản sau này. Nhân vì quá ư cấp bách cần phải tự bảo vệ mạng sống của mình trước hết. Lão tà không kịp hành động mà lại gia tăng thêm sức mạnh xuống đôi chân tiếp tục lướt nhanh về phía trước như một vị sao xẹt để chạy thoát khỏi vòng hiểm nguy. Tràng thiếu niên cha mặt đuổi ra độ khoảng mấy mươi trượng, liền dừng chân quay trở về địa điểm cũ. Tràng trông thấy cửu long giáo chủ và hai lão bà kia đang chú ý nhìn mình, sắc mặt chàng đầy vẻ cảm kích và kinh ngạc. Cửu Long giáo chủ lên tiếng nói: "Chúng tôi được đại hiệp." Nói tới đây thì bổn chàng thiếu niên che mặt đưa tay gỡ vuông lụa che mặt ở trên. Khuôn mặt trẻ trung và xinh như ngọc không kém uy nghi rõ ràng là một người sơn cốt thích hợp với chuyện luyện võ mà trăm năm khó gặp được một lần. Bởi thấy bà ta lại càng thêm kinh ngạc nên im ngay lời nói. Chàng thiếu niên bèn chắp tay hướng về Cửu Long giáo chủ, "Sá một xã thật sâu rồi, mỉm cười nói: Vì tai hạ đến giải cứu quá chậm nên để lão tiền bối phải một phen kinh sợ, may xin lão tiền bối hãy tha thứ cho. Cổ long giáo chủ lộ sắc ngạc nhiên nói: "Nào dám thế, xin thiếu hiệp hãy cho biết lai lịch." Ông nói vừa dứt thì chàng thiếu niên đã ngắt lời rằng: "Tại hạ là tiêu tông kiệt, đến đây sau sự ủy thác của Tô Chỉ Huẩn tỷ tỷ." Cổ long giáo chủ liền nói: Còn bé hiện giờ ở đâu, tại sao lại không đến đây gặp ta?" Tiêu Tông Kiệt thò tay vào áo lấy ra một phong thư mật, chào tận tai Tổ Long giáo chủ già nói: "Quân tế tế có bảo là lần này giáo chủ xuất hiện trong giang hồ để tham dự vào việc tranh đoạt hàng thiết quan âm, thật là một hành động kém sáng suốt." Tổ Long giáo chủ nhận thấy phong thư và sau khi xé ra xem hết tường tận liền cất tiếng than dài và nói: Lại nói của Quỳnh Nhi phải lắm, việc này khi chưa chắc đoạt được kết quả thì đâu lại hành động một cách cẩu thả được. Quỷ tổ thần ông Âu Dương Tuyền tùy đoạt được hàng thiết quan âm, nhưng đó là một pho tượng thật hay giả vẫn chưa có ai biết rõ ràng. Nếu đó là một pho tượng giả thì chẳng quá ra lại rơi vào kế độc của Đào Như Hải. nhằm mục đích làm cho quần hùng trong võ lâm tàn sát lẫn nhau hay sao?" Vừa nói tới đây thì bà đưa ánh mắt sáng ngời nhìn khắp người của Tiêu Tông Kiệt, một lượt rồi mỉm cười nói: "Giờ đây đã gần một năm nay không được tin tức gì của quần nhi cả, nên bí mật cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng hề biết được chi về nó." Giờ đây già mới được hiểu rõ mọi việc, vậy mông thiếu hiệp hãy thận trọng tiến hành cho có kết quả." Mặt ngọc của Tiêu tông kia không khỏi bừng đỏ chàng đáp rằng: "Quần tễ chờ khi mọi chuyện xong rồi thì sẽ trở về bái kiến giáo chủ." Cửu Long giáo chủ ngật đầu mỉm cười. Đưa ánh nhìn về phía ba cái xác chết cháy thành than ở dưới đất mất giác cất tiếng than dài và nói: "Đấy là cái tội của già." Nên những nạn nhân này mới phải bị chết thảm thiết như vậy." Tiêu tông Kiệt thừa cơ hội ấy bèn nói, tại hạ xin cáo lui ngay bây giờ. Nhất lời chàng chấp tay thi lễ, rồi quay người dọt đi nhanh như một luồng gió. Cửu Long giáo chủ vặn dò hai lão bà đứng bên cạnh lò chôn cất năm cái xác chết kia, rồi đỡ lấy lão già áo xanh đứng lên, cùng chậm rãi bước đi dưới ánh trều dương chói lọi. Đào Như Hải kinh hoàng đến hồn phi phát tán, tiếp tục chạy như bài tới phía trước độ 5-7 dặm, rồi dừng chân đứng lại bên gian Thái Hồ. Lão ta càng nghĩ, càng căm thức thêm, vì suốt trong đời của lão ta không có lúc nào lại bị thất bại nhục nhã như lần này. Lão ta đưa ánh mắt nhìn sửng sợ vào trời nước mênh mông của Thái Hồ, sắc mặt không ngớt thay đổi và cũng không ngớt đâm chiêu. Bỗng nhiên lão ta cảm thấy có tiếng gió nhẹ nhàng qua tại sau lưng của mình. Vì lão ta đã như một con chim sợ tên nên đã nhanh nhường chớp lách người qua bên trái rồi quát to lên rằng: "Ai đó?" Tức thì có một tiếng hừ và đáp rằng: "Thưa lão già tử." Lão ta quay mặt ngó lại thì thấy đó chính là Lê Kim Hành, già gã đàn ông mặc áo đen vai và ngực đều băng bó. Đào Như Hải như tỉnh lại cơn tiến thăng dài nói: "Trong bình sinh lão phu chưa hề gặp một sự thất bại nào chua cay đến như vậy. Mối thù này nếu không trả được thì thật khó sống làm người." Lại kim hận ăn uất giận. "Chuyện thắng bại là chuyện thường của bên gia, hơn nữa người quân tử dù bao năm trả thù cũng không ngủ. Vậy lão già tử hà tất phải canh cánh ở bên lòng?" Đào Như Hải cười nói: Lão phu trong bình sinh chưa lúc nào lại chiếu cái nhục như vậy, nên mối quán hận không làm sao dẹp bỏ cho được. Lão phu nếu chẳng thể làm cho điên đảo cả gió lầm thì bọn họ chưa biết đạo như hãi ta là lợi hại đâu. Sắc mặt của lão ta tràn đầy sát khí, trông thật ghê rợn. Tiếp đó lão ta lại cất tiếng than dài và nói: "Đáng thương cho từ hiền điên, từ mấy lâu nay đi theo già đây, chí anh hùng chưa toại." Mà nay đã ôm mối hận ở chốn cửu thuyền. Lão phù có ý định đi đến Mao Sơn. Hầu kêu gọi sư phụ của nó ra tiếp tay. Và trong vòng ba ngày thì về. Này Lê Hiền Điết. Ngươi hãy kề tay cho ta nói nhỏ chuyện này đã. Lê Kim Hành nhanh nhẹn bước tới để nghe đào Như Hải dặn vò. Hắn gật đầu lía lịa. Rồi cùng gái đàn ông mặc áo đen kháo tự chạy như bay đi. Đôi mắt của Đào Như Hải càng đầy ánh sáng căm hận và đắc ý. Lão ta đã xếp đặt xong một âm mưu thâm độc nên liền đưa chân bước đi theo D vạn hộ. Gió mát không ngớt tung bay tà áo của lão ta, và chẳng mấy chốc thì hình bóng của lão ta đã lẫn khuất tận nơi chân trời xa tức. Ngay lúc ấy tại một cụm trúc xanh ở vạn hộ, bóng có đoàn thừa tiên xin trung tâm số chầu nhân ký. Già Kim Đào, Đoàn Long Ngưu Vạn Lý bất thần bước ra. Ngưu Vạn Lý lúc này nói: "Thần lão tặc đó đi Mao Sơn, vậy chúng ta có nên theo dõi hắn đi đến đó hay không vậy?" Chuyện này khiến già cảm thấy thật là khó quyết định lắm. Bỗng nhiên có một bóng người bất thần từ trên cao đáp xuống nhanh như điện chớp, và đó không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ, chàng lên tiếng nói: ẩn lão tà ấy rất dáng mạnh, chắc chắn lão tà không đi mau sơn đâu. Vậy các vị lão sư hãy mau bí mật bám sát theo sau lão tà để tìm hiểu hắn định làm chuyện gì. Sáu người trong bọn cũng ngu dạn lý nga thấy, liền hối hả nhắm hướng đạo nhân hải vừa bỏ đi đuổi gấp theo. Ánh triều dương vừa ló dạng, bầu trời rất rỡ quy hoàng, trên mặt nước hồ xanh mênh mông. Núi xa mờ tỏ, cảnh sắc xinh đẹp vô cùng. Bóng đầu có chiếc thuyền con bất thần xuất hiện giữa sóng nước và nhắm hướng bờ hồ bơi nhanh tới. Khi chiếc thuyền con ấy từ từ cập vào bến thì thấy một lão già áo xanh, dáng điệu oai vệ, đôi mắt sáng ngời từ dưới thuyền bước lên. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt thầm nói: "Ồ, té ra là lão ta." Lão già áo xanh nhìn thấy dáng điệu của Tiêu Tông Kiệt tỏ vẻ hào qua phong nhã, diện mục xinh tươi như ngọc. Khi ai nhìn qua cổ cũng có một ấn tượng sâu xa, lão tà không ngớt đưa mắt nhìn vào chàng máy lượt. Đào Gia Kỳ bỗng dưng bước thẳng tới và nói: "Ngôn lão tiền bối, từ ngày xa cách đến nay lão tiền bối vẫn bình an chứ?" Ngôn Như Băng không khỏi sửng sốt, cau mày nghĩ ngợi nói: "Ngươi là ai, dạ đây nào có quen biết với ngươi bao giờ?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Sao tiền bối lại chóng quên vậy?" Tại Hạ còn lần được gặp Tiền Bối tại Hùng Vũ Phiêu cục ở Gia Lăng, đồng thời lại được Tiền Bối tặng cho ba viên củ chuyển phản hồn đan. Dù có điều lạ lúc ấy vì Tại Hạ đã cải trang nên Tiền Bối mới không nhận ra. Ngô Như bằng nghèo quả hết sức kinh ngạc, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chồng chọc vào đạo gia kỳ già lắc đầu nói: "Ô phải chính là ngươi khâu." Đạo gia kỳ lúc này nói: "Tại Hạ gạt lão Tiền Bối để làm gì?" Hừ nữa tại hạ cũng không có chuyện chi cần nhờ đến lão tiền bối kia mà." Ngô Như Bằng phóng phá lên cười rồi nói, <cười> "Lời nói ấy già đây không tin, tại sao vậy?" Ngô Như Bằng cất giọng lạnh lùng nói, "Vì pho giáng Long Kinh hiện đang trong tay của già, quân hồn trong thiên hạ không ai là không muốn ra tay tranh đoạt, vậy người nào có thể khác hơn mọi người chứ?" Đào Gia Kỳ nhếch môi cười nói, Ai hà đoán giấy phò ván Long Kình chẳng xem vào đâu cả, nhưng chỉ lo lắng cho lão tiền bối sẽ gặp nguy hiểm đó thôi. "Và đây có chi mà lại gặp nguy hiểm, người chớ nên đánh lạc hướng của ta, nói cho cùng thì chắc chắn người đang dòm ngó phò ván Long Kình trong tay của ta rồi đây." Đào Gia Kỳ lộn giả nghĩ ngợi trong giây lát rồi cười nói: <cười> "Nếu tại hạ có cần đến phò ván Long Kình ấy thì sẽ xin với lão tiền bối tặng cho tại hạ, được kim mà." Ngông Như Bằng nghe qua không khỏi sửng sốt, trên nét mặt của lão ta hiện lên nét tươi cười rồi nói: "Ngươi nói thế cũng chưa chắc là đúng, giờ đây muốn thử xem ngươi có biện pháp gì để làm cho già phải vui lòng tặng nó cho ngươi." Đào Gia Kỳ mỉm cười rồi thò tay vào áo lấy ra một chiếc vòng bằng ngọc xanh và nói: "Tại hạ sẽ đưa vào vật này." Ngũ Hành Cốc, Ngông Như Bằng vừa trông thấy chiếc vòng ngọc trên tay của Đào Gia Kỳ, Lệnh nhở lại một câu chuyện xa xưa. Trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và nói: "Chiếc vòng ngọc này sao lại lọt vào tay của Tôn giả vậy?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Chiếc vòng ngọc này nguyên là vật sở hữu của lão Tiền Bối, nhưng trước đây lão Tiền Bối đã tặng nó cho thê tử của tại hạ và có dặn rằng: "Về sau chiếc vòng ngọc này để làm tính vật và muốn cầu xin chi, lão Tiền Bối cũng sẽ bằng lòng giúp cho." Ngum Như Bằng gật đầu nói: "Đúng vậy, và đây cô nói như thế, nhưng cô ấy có thật là thê tử của Tôn Giả hay không?" Ngum Như Bằng không tin Tô Chỉ Huỳnh là vợ của chàng thiếu niên trước mặt của mình. Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt nói: "Tại hạ không cần phải phỉnh gạt lão tiền bối để làm gì." Ngum Như Bằng nhận xét qua thái độ, thấy lời nói của Đào Gia Kỳ quả không phải mang trá, nên lộ giả suy nghĩ một chút. Già nếp mặt lạnh lùng trên mặt cũng hoàn toàn mất hẳn đi. Ông ta tươi cười nói. Già đây cũng biết Tôn Già có ý muốn hỏi sình phò dáng lòng kinh của già, nhưng cũng được. Già đây giữ nó cũng không có dùng vào đâu, vậy sẵn sàng biếu cho Tôn Già để dặn tình dặn nghĩa. Nói dứt lời lão ta thò tay phải vào áo ngay tức khắc. Đào Gia Kỳ lên tiếng nói: "Xin lão tiền bối hãy chậm lại đã." Tài Hạ không có ý muốn lấy phò gián lồng kinh Vì phò kinh ấy của Đạt Na Tổ Sư Bên trong ghi chép toàn những môn gió học phức tạp rộng rãi Lại cao sâu khó lượng Nếu muốn dựa vào năm tháng ngắn ngũi của một đời người Để tìm hiểu toàn bộ phò kinh Thì ngoài trừ một người thiên bẩm hết sức là đặc biệt Cũng như xương cốt hết sức là tốt Còn thì không ai có thể làm được cả Tài Hạ tuy đã thuộc Lào những chữ trong Nguyễn Kinh Nhưng chỉ mới tìm hiểu được có vài phần chính yếu và đơn giản mà thôi. Từ nay nếu muốn được tiến bộ vượt bậc, cần phải tìm một nơi vắng vẻ kín đáo và đem hết tâm trí trong người ra để suy ngẫm thì quả mai mới có thể thu được kết quả. Ông nói chiều dứt thì ông Như Băng đã kinh hãi buộc miệng hỏi: "Nói như vậy thì tôn giả đã xem qua pho giảng Long Kinh rồi?" Đào Gia Kỳ nói: "Không giấu chi lão tiền bối." Tại hạ chính là người đã đoạt lấy thanh Ngô Câu kiếm Dạ Phò vãn Long kinh này từ trong tay của vô tịnh tổ sĩ tại Điệp Thủy Sơn Trang, Sở Di hộ đây. Sau đó tại hạ đã mang nó và tặng cho ban chủ của phỉ phụng bang, nhưng chẳng ngờ lại trải qua nhiều cuộc biển dâu và ngài nay đã lọt vào tay của lão Tịch bối. Ngôn như băng mỉm cười rồi gật đầu nói: Nói vậy thì ban chủ Phi Phụng bàn chắc có một mối tương quan không phải thường với Tôn Giả ha. Nghe qua câu hỏi ấy thì sắc mặt Đào Gia Kỳ bỗng bừng đỏ, nhưng liền thành thật cười nói. "Đấy chính là người bạn tri kỷ mà cũng là người yêu của tại hạ." Ngôn Như Băng nghe qua mới bừng hiểu, bèn cười to nói. Hơ hơ hơ hơ. "Nói như thế thì Tôn Giả không có tiếc giọng ngọc kia, và đây cũng sẽ trào trả phò dáng lòng kình châu nguyên chủ." Đào Gia Kỳ nói, nếu Lão Tiền Bối tặng cho Tại Hạ phò gián lông kinh ấy ngay bây giờ, thì sẽ làm cho Lão Tiền Bối sau này gặp rất nhiều điều khó khăn. Nhưng Tại Hạ thật ra không sao hiểu được, vì lẽ gì Lão Tiền Bối lại cần đến phò gián lông kinh ấy chứ? Ngôn Như Băng cười to nói, Và <cười> đây chẳng qua tức giận lũ ác tà đã kéo nhau đến ngũ hành cốc phá rối, nên mới hành động như vậy để chọc tức chúng chơi. Hầu há được phần nào sự tức giận ở trong lòng của già mà tôi. Nói tới đây lão có vẻ nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói tiếp rằng: Tôn giáo có phải được Ngụy Hùng hào mời đến Mã Tích Sơn hay không? Đào Gia Kỳ nói: Bội Yên Tiễn tổ chức tại Mã Tích Sơn chính là cảm bẫy, nhưng tại hạ nhất định phải đi đến đó. Ngôn Như băng gật đầu nói: Như vậy tốt lắm, già sẽ đến Mã Tích Sơn. Và lấy phò gián lông kinh ra trước mắt các nhân vật võ lâm để triều chọc chúng một mẻ rồi mới trả về tai Tôn Gia một cách bí mật không để lộ tung tức gì. Ông Như bằng đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ một lúc lâu rồi nói: "Tô phu nhân là người võ công không phải tầm thường, vậy chắc Tôn Gia cũng là người không kém hơn Tô phu nhân. Vậy giả đây và Tôn Gia sẽ có đủ điều kiện." Để bài trò khéo léo khiến cho gián lòng kinh vào tai tồn giá một cách hợp lý kia mà. Đào Gia Kỳ lắp đầu, mặt lộ sắc luống cúng rồi nói. Bất luận là thế nào, Tài Hạ chắc chắn không phải là tai đối địch với lão tiền bối. Hơn nữa trong chuyến đi Mã Tết Sơn này, Tài Hạ muốn che giấu chân diện mục của mình. Nên chỉ e rằng lão tiền bối không thể nhận ra Tài Hạ được. Ngôn Như Băng bỗng đưa tai vốt râu cười, tỏ ha hả rồi nói. Há há há há. Trong lúc gặp mặt tại hạ ở hùng vũ phiêu cục. Chẳng phải tuần giả đã báo già đây không sử dụng đến chất độc vô hình. Thì trong vòng một trăm thế gió. Giả chưa chắc thắng được tuần giả. Nhưng mà trước đây tại sao lại tỏ ra kêu ngạo. Còn bây giờ lại tỏ ra khiêm tốn đến như vậy. Đào Gia Kỳ không khỏi đỏ bận sát mặt rồi nói. Vì lúc bấy giờ khung cảnh nơi ấy bác buộc nên. Tại hạ không thể không nói như vậy. Ngon Như bằng mỉm cười rồi nói: "Và đây còn nhớ lúc bấy giờ, già cũng có ý bảo rằng, nếu đúng như lời tôn gia nói thì kể từ nay về sau, già sẽ không can dự chuyện của giang hồ nữa." Lời nói ấy đến nay vẫn còn. Đào gia kỳ vội khoát tay nói: "Trước kia khác, bây giờ khác, lão tiền bối sao lại quá giữ lời như vậy?" Ngon Như bằng nhướng cao đôi mày Rồi Tôn Giá cười nói: "Tôn Giá là người thiên bẩm đặc biệt, diễn một siêu quần, tùng lai thật không dám ai lường được. Hôm nay giữa Tôn Giá và già già đây, được gặp mặt một lần, song Tôn Giá đã coi như người quen biết cũ không khác gì đôi bạn đồng niên. Thì việc so tài cao thấp về võ học thử chơi có chi là không được." Đào Gia Kỳ nghe ngôn như băng nói như thế, thầm đắng đo trong giây lát liền đáp rằng: Nếu lão tiền bối nói vậy thì tại hạ xin tuân theo, nhưng mong lão tiền bối hãy nương tay cho ít nhiều. Ngon như bằng thấy Đào Gia Kỳ đã vặn lòng, thì niềm vui hồn nhiên của thời niên thiếu bỗng sống lại ở trong lòng. Lão tươi cười nói: "Trong những thế võ so tài như tồn gia và sẽ dùng ba thứ võ học gồm có cả thập tuyệt chỉ pháp." Đôi mắt của Đào Gia Kỳ bỗng chiếu ngời ánh sáng nói: "Lão tiền bối Ngông Như bằng lắc đầu nói: "Giữa Tồn Gia và già già đây tốt nhất nên xưng hô bằng huynh đệ. Nếu Tồn Gia không chê thì gọi già ta là lão ca ca được rồi." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Đầu lại như thế được. Nhưng không rõ trong ba thứ võ học mà lão tiền bối sẽ đem ra sử dụng có chất độc vô hình hay không vậy." Ngông Như bằng cười to nói: "Này lão đệ, Nếu không phải là một kẻ đại gian ác thì ta tuyệt đối không khi nào sử dụng đến chất độc vô hình." Ngô Quỳnh bắt đầu đánh nhặng. Đào Gia Kỳ thoa thai vào áo lấy ra chiếc hạc sếp và cười nói: "Tiểu đại xin dùng vật này để làm binh khí, kẻo lại không đối địch nổi với lão ca ca." Ngô Như bằng cất tiếng cười to, rồi dùng cả đôi chưởng lên tràn đến phía trước, tấn công chớp nhoáng ba thế giọ. Mỗi thế đều hết sức là cao thâm kỳ tuệ. ơn nữa lại hết sức hiểm hóc khó lường, thế này tiếp theo thấy kia không đứt đoạn, chẳng khác chi thủy triều thao thao trên dòng Trường Giang. Đào Gia Kỳ không dám lơ là, chàng dùng nhanh chiếc quạt lên, tứ thì gió về dèo, dèo, cán quạt luôn luôn nhắm điểm vào lòng bàn tay của Ngôn Như Băng. Ngôn Như Băng để ý xem những đường gió của Đào Gia Kỳ, trông thấy thế gió của chàng hết sức là tầm thường, không có chi lạ kỳ lạ cả. mà những người am hiểu võ công chẳng ai là không biết những thế võ đó. Nhưng nếu xem kỹ hơn thì mới thấy, trong thế võ của chàng ngầm chứa một sự diễn biến không thể ước lượng được. Đồng thời thế nào, thế nấy cũng đều nhâm chế ngự vào thế võ của đối phương nên lão ta hết sức là kinh ngạc. Càng đánh lâu thì ngôn như băng càng cảm thấy võ công của đạo gia kỳ quá hết sức là cao sâu kỳ tuệ. làm cho lão ta cơ hồ không còn đứng vững và cũng không làm sao đỡ gạt cho kịp. Bởi thế lão ta cứ tiếng cười to kha kha rồi nói: <cười> Ngô Quỳnh có đôi mắt già dặn lắm, nên chẳng hài xem lầm ai bao giờ. Đôi bạn đồng niên chúng ta từ nay về sau chắc chắn là càng ngày càng khăng khít hơn. Nói đoạn lão ta bèn thay đổi chuyển pháp, gây thành sóng chuẩn chập chợn khắp cả không gian. Đi đội với những luồng nguyên thiên kình lực tấn công tới thấp vào đạo gia kỳ. Cũng gần như cùng một lúc, thế võ của đạo gia kỳ liền biến đổi theo và những thế hoạch đó đều là những thế tuyệt học trong pho giáng long kinh của Đạt Ma Tổ sư được chàng diễn biến nên. Ngon Như bằng bỗng cảm thấy mình phải đối phó hết sức là mệt nhọc nên bất giác cười nói: "Những thế võ hay tuyệt. Đức thị lão ta dọa người bay lên cao năm thước." Dùng thế Thiên Long bàn không, nhào xuống thò 10 ngón tay ra, khiến những luồng kình lực vô hình không ngớt bắn ra dèo dẹo. Sức tấn công của Đào Gia Kỳ đã làm cho lão ta phải cứng húc, và không còn biết cách nào khác hơn đành phải sử dụng Đơn Thập Tuyệt Chỉ. Đào Gia Kỳ bàn dương to chiếc quạt xếp ra, quật mạnh vào khoảng không, rồi giọt người ra xa ngoài 8 trượng, cất tiếng cười to rồi nói: <cười> Lão Ca Ca tiểu đệ sinh nhận thua rồi. Ngông Như băng còn đang lơ lửng trên nền trời thì đã thấy tập tuyệt chỉ của mình đều bị đào gia kỳ dung quạt quét ra, gây thành một luồng kình lực mạnh mẽ hất xéo cả vào trong những tảng đá ngổ ngang cạnh đó. Tập tuyệt chỉ của lão tà không có vật cứng rắn gì có thể đỡ nổi, nên khi chạm thẳng vào những tảng đá bên cạnh đó thì liền té lửa ra đó lồm, rồi lại nghe mấy tiếng ầm ầm tiếp theo. Và những tảng đá ấy đã hoàn toàn sụp đổ biến thành đống đá dụng nhiễn như bột. Ngùng như băng buôn mình từ trên cao đáp xuống, đưa đôi mắt hết sức là kinh ngạc, nhìn thẳng vào đào gia kỳ thật lâu không nói chi được. Qua một lúc lâu, lão mới lên tiếng nói rằng, Lão đệ, đây là thứ gió công thần kỳ gì vậy? Có phải đó là môn tuyệt học đã được ghi chép trong phò gián lông kinh hay không? Đạo gia Kỳ mỉm cười nói: "Không phải, đây chính là một thứ võ học riêng biệt khác, gọi là Phích trọng tựu khinh, xá lực tha dẫn. Lão đệ, võ học của người đã tiến đến mức cao thâm tuyệt vời, vậy có thể nói cho lão ca ta biết được lai lịch của sư môn không?" "Ân sư của tiểu đệ chính là Ngọa Long Cốc chủ. Ngọa Long Cốc chủ, ngôn như bằng lộ ra hết sức là vẻ kinh ngạc, và nói tiếp rằng: Trong gió lầm thật sự có nhân vật gọi là ngoạ lông cốc chủ hay sao? Tiểu đệ tuyệt đối không bài trò nói của anh làm gì Ngôn Như Bằng bỏng chán ngán thang dài nói Ngô Quỳnh tưởng là Trong gió lầm ngày nay chỉ có một mình hỗ trưởng kim đao đào như hải Mới là địch thủ của mình mà thôi Nhưng không ngờ lại còn có cả ngoạ lông cốc chủ nữa Bỗng nhiên một giọng cười lạnh luồn bất thần theo chiều gió bay tới Giọng cười ấy lạnh lùng không thua giá băng, khiến cho ai nghe đến không khỏi bắt run mình. Đầu gia kỳ võ vàng dùng một khuôn khăn lửa để che kính khuôn mặt. Sắc mặt của Ngũ Hành Cốc chủ cũng trở thành lạnh lùng và xanh như chạm. Đôi mắt nhìn về hướng có tiếng cười phát ra, và đã trông thấy có một bóng người nhẹ nhàng như một bóng ma đang đáp nhanh xuống cách người của lão ta độ bãi thước. Bóng người ấy vừa đứng yên thì lão ta đã trông thấy đối phương chính là huyện bằng lão mỹ và một lão già mũi hết, mắt cốn giọ, răng hô chồm chọm, tóc phủ đến dài. Huyện bằng lão mỹ lúc này lên tiếng nói: "Ngôn Cát chủ, ông đã gặp Ngọa Long Khóc chủ ở đâu vậy?" Có lẽ huyện bằng lão mỹ vừa nghe được phần câu nói cuối cùng của Đào Gia Kỳ và Ngôn Như Băng nên mới lên tiếng hỏi như vậy. Ngôn Như Băng cất giọng lạnh lùng cười nói: <cười> Dường như các hạ muốn tìm Mã Long Cốc chủ để choãn nhau một trận chân, Huyền Băng lão mỹ nói. Đúng vậy, ta rất muốn choãn nhau với lão ấy nhưng hiện giờ Mã Long Cốc chủ ở đâu? Ông Như bằng cất giọng âm u lạnh lùng nói. <cười> ông hỏi ta thì ta biết hỏi ai bây giờ? Huyền Băng lão mỹ cười khanh khách nói. <cười> Tèo già ông cũng không biết như ta, đưa đây cho ta cái gì? phò giáng lòng kinh đó. Ông là mỗ tướng bại trận vậy đến hỏi ngôn mỗ để lấy vật phò giáng lòng kinh thì có khác nào đến trước miệng cọp để tranh mồi. Nguyễn Ban lão mị lại cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: <cười> "Không hẳn như thế đâu, ông hãy nghe lời khuyên của ta, mau lấy phò giáng lòng kinh đưa ra, bằng trái lại thì hối hận cũng không còn kịp nữa." Ngôn như bằng không khỏi sửng sốt. Biết lão ta đăm đăm nghĩ lại vào một chuyện gì nên mới tỏ ra ngang tàng như vậy. Có lẽ lão ta đã nghĩ lại vào lão già quái dị đang đứng cạnh bên lão ta chẳng. Ngôn Như Bang bèn đưa mắt nhận xét qua đối phương một lượt, thấy lão già quái dị kia rất có thể là một kẻ địch nguy hiểm, vì nếu chẳng phải thế thì Huyền Bang lão mỹ đọc có dẫn theo làm gì. Tuy nhiên nếu ra tay đánh nhau thì chắc chắn đạo gia kỳ chẳng bao giờ chịu bó tay đứng nhìn. Lão ta suy nghĩ tới đây, bèn cất tiếng cười to nói: "Trong bình sinh ngôn mổ không khi nào lại hối hận trước việc của mình làm." Huyền Bang lão mỹ cất tiếng cười khan khắc như cuồng dại. Tiếng cười của lão ta theo gió gió đưa đến mặt hồ, bay lần lần khắp mọi nơi nghe thật là ghê rợn. Sắc mặt của Ngũ Hành cốc chủ lạnh buốt như giá băng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng Đột khi đó thầy lão già quá dị kia không ngớt đưa mắt nhìn chòng chọc, dào không mặc được da cánh của Đào gia kỳ. Tôi bỗng khất một giọng cười lả lùng tự trong cổ họng phát ra, đồng thời nhanh nhẹn dùng cánh tay khải lên, thò năm ngón có móng vuốt như chim ỏ, nhắm ngay mặt của Đào gia kỳ mà chụp thẳng tới. Qua một tiếng quát to, hai bóng sát lại rồi nhanh nhẹn dang ra, mỗi bên đều nhảy lùi ra sau sáu trượng. Ngũ hành cốc chủ ngôn như băng trong thấy lão già quái dị kia mất thần ra tay tấn công Đào Gia Kỳ, cây mặt không khỏi biến sắc. Hai bóng người vừa sát lại là đã dàn ra xa. Và lão già quái dị kia gằn giọng thét lên một tiếng ghê rợn, nhảy giọt trở lui ngoài bãi thám trượng, trong khi đôi mắt cú vọ của lão ta tràn đầy sắc kinh dị. Đào Gia Kỳ sau khi nhảy lui, chỉ có vuon khăn đỗ che kính khuôn mặt Nhưng không làm sao trông thấy rõ được sắc mặt của chàng, chỉ thấy lòng ngực không ngớt phập phồng, hơi thở hỗn hổ hãm, chấn tỏ nội thương không nhẹ. Ngôn Như bằng hết sức kinh hoàng, vì giới tài nghệ của Đào Gia Kỳ mà còn bị thương dưới tay của lão già quái dị này thì chắc chắn đối phương võ công cao cường không thể nào tưởng tượng nổi. Ngôn Như bằng cố mồi ký nhớ của mình, nhưng vẫn không nhớ ra được trong võ lâm có một nhân vật nào như thế cả. Thái độ lạnh lùng của lão già quái dị kia lại còn đáng sợ hơn nữa. Lão đừa đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào người của Đào Gia Kỳ một lúc thật lâu rồi mới cười sằng sặc nói: <cười> "Quá là mạng thằng nhóc này rớt lớn. Từ trước đến nay, hệ lão phu đánh ra một lần là không bao giờ đánh thêm nữa. Nhưng ngươi nên nhớ là sau này nếu gặp lại lão phu sẽ không có khác sáo với ngươi như ngày hôm nay đâu." Ông Như Bằng cười nhạt nói: "Giữa già và ông có thù oán gì mà ông đánh lén như vậy hả?" Lão già quái dị cất tiếng cười khanh khách nói: "Vẫn có thù oán gì cả, chỉ vì ta xem chướng mắt thôi." Ông Như Bằng cũng cười nhạt nói: "Nếu kẻ khác cũng thấy ông chướng mắt thì sao?" Lão già quái dị ấy cứng miệng, đôi mắt ngời ánh sáng hung dữ và nói: Nó cần phải xem xét xem nó có đàn hoàng ấy không." Ngum Như bằng cười to nói. "Thấy ông đàn hoàng lắm hay sao hả?" Quý thánh giả thần mận, nhất chương Đồ Long phần thứ 67. Tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 68 trong chương trình kế tiếp. Chưng Vũ Sinh tạm biệt.